các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bin, thôi, cháu đi về đây. Thế là bố tôi chào mọi người để đi về. Cái nhà ông Quế đó ở trong cái ngõ nhỏ xíu à. Cạnh đó là một cái cái sân vận động của thị trấn. Từ nhà ông Quế về nhà tôi chỉ cần khoảng 200 thước gần. Thế là bố tôi bước ra, vừa bước sáo thông thả để đi ra về. Đường quen thuộc quá mà mới đi được mấy bước chưa có bao lâu hết tự nhiên ổng cảm giác bị lạnh rồi mặt mũi tối sầm lỡ hết không thấy đường đi nữa cái gì kỳ vậy ổng ổng đứng ổng ổng ổng ổng ráng con mắt nhìn mà sao không thấy thế là không hiểu chuyện gì thôi ổng cứ, cứ đi quen đường mò bước đi đi đi thì khi mà ổng bắt đầu dò từng bước nhỏ đi thì ông thiếu điều ông dấp ngã mấy lần, ông thấy không ổn rồi. Ông mới nói ủa sao đường mà nó lõm chõm quá. Thì ông mới cúi xuống mặt đường để nhìn cho kỹ coi, cái đường nó có gồ ghề lõm chõm gì không mà sao đi nó dấp như vậy. Thì ông thấy ủa, đường nó cũng bình thường thôi. Chỉ nhìn nhìn sát thì thấy nhưng mà nhìn xa không thấy gì hết. Thôi ông tiếp tục bóng mò mẫm ống đi, dò dò từng bước ông đi, nhà cũng gần mà đi hồi cũng tối thôi. Thì đi thì phải đưa tay, cái thói quen là, là khi mà tối qua ông thấy đưa tay, đưa, đưa đưa phía trước để dọn đường. Thì bất ngờ ông đụng phải cái bức tường. Thì ông mới men theo cái bức tường đó mà ông thấy, ủa bây giờ bức tường đi gì thì nó dẫn đi tới đâu? Mà ở đâu mà trên đường đi có cái bức tường này? vậy ông quẹo vô chỗ nào rồi? Ông thấy ông xong rồi. Ông mới đứng lại, ông suy nghĩ, ông nói thôi bây giờ phải quay trở lại. Quay trở lại nhà ông Quế. Rồi ông canh từ lúc hồi nãy mà đi được khoảng bao nhiêu bước á, có thể. Bây giờ mình đi ngược trở lại thì về nhà ông Quế thôi. Và cứ thế bố tôi lần từng bước. Đi một đoạn nữa thì cái tai của bố, bố tôi quơ như thế này đụng một cái ống tre. Ông mới nắm cái ống tre đó rồi ông lẩm bẩm ông nói, thế quái nào mà vô lý thế này nhỉ? Rồi ông mới gọi lớn lên, Chiến ơi Chiến. Ông kêu chiến đây tức là con trai của ông Quế. Ông dịnh cái cây tre đó mà ông gọi. Mà không thấy tiếng trả lời. Bây giờ ông, ông đâu có dám đi đâu nữa. Nhìn thì chung quanh nó tối đen như mực. Có cái chỗ dịnh thôi. Bây giờ đi nữa biết đi đường nào. Rồi ông đứng ông nắm cái ông tre đó. Cho đến khoảng tận gần 3 giờ sáng. Thì bà nội với mẹ tôi không thấy ba về. Mới đi qua nhà ông Quế để tìm. Lúc đó thì mọi người mới bảo là nó về lâu rồi. Về cũng được đâu đó cả tiếng rồi. Thế là mọi người mới tá hỏa lên. Ba chưa về tới nhà, bố tôi chưa về tới nhà mà rời nhà ông Quế đi. Thế là bà nội tôi với mẹ tôi bảo mọi người súng nhau đi tìm bố tôi dùng. Thế là mọi người xách đèn pin đèn dầu rồi chạy túa đi tìm bố tôi cuối cùng rồi thì mọi người cũng tìm gặp bố ở chỗ cái sân vận động. Lúc đó bố tôi giữ cái cột gôn, tại vì ở sân vận động cắm hai cái cây tre lên làm cái sân cái cái cái cái cái cái cái gôn để mà đá banh đó. thì ông đi làm sao mà ra tới cái sân vận động ngay chỗ cái gôn của người ta, ông cầm nhụt ông tre à, mà ông không biết. rồi lúc đó mọi người tới còn thấy ông đang lẩm bẩm ông chửi thầy. Mẹ nó Sao đường xá tối đen chẳng thấy cái quái gì Ui cha thấy gì Ông Quế mới chạy lại Ông đập vô dài Bố ông lấy Thắng Sao mày đứng ở đây Thắng đây là tên của bố tôi Lúc đó bố tôi bị đánh một cái Mới giật mình Mới bảo Ơ bác Quế à Không biết thế nào mà cháu chẳng thấy đường về nữa May là nắm được cái cột tre này Nếu không cứ dắt ngã hoài Đang tính ngồi đây Ngủ một giấc rồi chờ trời sáng về Ơ ớ Mà sao bây giờ lại thấy đường đi rồi? Tự nhiên lúc đó bố tôi thấy rõ đường. Thì ông Quế mới bảo, Thôi chết rồi, mày bị che mắt, ma che mắt rồi. <cười> lúc đó bố tôi cười, Cười theo cái kiểu mà mỉa mai. ha Cháu đứng đây tối thui mà có thấy con ma nào đâu. Thôi thôi, cháu về đây. <cười> bố tôi đi về, Rồi mọi người cũng kéo nhau đi về nhà. Có một điều lạ là, Qua những ngày sau, thường thường đó, ai mà bị ma nhát, hay là ma dâu, hay là ma che mắt, hay là cái gì đó không biết, hù dậy đó, thì ngày hôm sau cũng hay bị nóng, bị lạnh mà bị bệnh. Đằng này bố tôi nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện